Đi vòng vòng chợ một hồi mà chẳng biết mua gì mới lạ cho bữa cơm. Trinh đến sảm răng của mẹ hậu để hỏi ý kiến. Hai trẻ em Thủy cũng có mặt ở đó. Từ xa, Trinh đã nghe tiếng chậm vang đêm. Có mấy ký đậu bún tím nhà mấy gì, ăn thử một lần cho biết rồi ghiền luôn cho coi. Ai thấy lạ cũng ngán, nhưng nó giòn rụm hà, ngon bá trái bù chết chói luôn hà. Mà ngộ, đậu này không có sơ nha, bè rắc rắc khỏi tước gì giáo quá. Nội con bán mấy bữa đầu ế tới mồ luôn. Vì lạ, không ai dám ăn. Chừng ăn được rồi thì đắt như tôm tươi luôn. Không tin gì bẻ thử coi, giòn rụm rụm luôn nè. Đã thiệt nha, vừa đẹp vừa ngon vậy mà không biết ăn, thật phí của trời. Nó vừa nói vừa lấy mấy trái đậu bún tím nhặt thật nhanh rồi bỏ vào rổ. Khách đi chợ xuống mua lại coi rồi ai cũng mua thử nửa ký. Đứng chờ nó nhận dùng. Chợm nhặt nhanh như phim luôn, thoáng cái là hết sạch đống đậu đỗ tím của bà nội. Cô Trinh nhìn bà nội chậm tết miệng. Cười hài lòng thằng cháu của mình. Thì ra chị em nó mỗi sáng đều ra phụ bà nội. Thằng chậm ra bán còn con thủy thì bỏ vào bọc ni lông cho bà nội tính tiền. Trinh cười. Hai đứa nhỏ dễ thương cực kỳ. Cô có phần phước gì mà được làm mẹ tôi đó chứ? Trinh nghĩ. Hậu luôn tiết kiệm đầy đủ chi xài bằng đồng lương ít ỏi của anh. Hai đứa nhỏ chỉ khi ra phụ với nội mới được ăn sáng đàng hoàng. Chỉ bằng hôm nay cô nấu bún bò Huế cho cả nhà ăn thay đổi khẩu vị. Chắc tụi nhỏ sẽ thích lắm đây nghĩ vậy, đi cô không đến ngả bà nội tụi nhỏ mà mua đồ xong rồi về. Trinh vừa mở cửa phòng thì hậu cũng về tới. Chẳng lẽ anh nhìn thấy Trinh nên muốn về hỏi thăm tình hình sáng nay của cô? Trình bày nguyên tao đồ ăn sang phòng hậu, cô sẵn sàng đối diện với anh trong hoàn cảnh này. Sao anh về sớm vậy? Ngồi ở trường cũng có nén cờ chứ chẳng làm gì. Học sinh vào học hết rồi, về coi Trinh có cần phụ gì không? Có anh. Hôm nay em nấu bún bò cho cha con anh ăn thử, coi có bằng tiệm không nhá? Bày thế cực vậy. Có cực gì đâu, cũng một bữa nấu thôi mà. Vậy anh phụ được gì? Anh chở dùng mấy cọng rau muống và bắp chuối bào thôi, còn lại để em. Hậu đứng dậy, đỡ lên bọc rau trên tay Trinh, lấy rổ chút ra. Trên tay Trinh còn cầm bình ga mini, anh hỏi Bình ga đâu vậy? Bên phòng em đem qua. Lâu nay nấu ăn bên này không nên ga vẫn còn, nấu bún riêu hao ga lắm, đem qua dự phòng. Trời, để bên đó có chuyện gì thì xài đi, bên này có một bình, anh luôn để dành sợ nấu giữa trừng hết ga. Mai mốt đừng vậy nữa nha, không nên để đồ dễ cháy trong nhà như xăng dầu ga gì hết nha. Anh ngày hút thuốc sợ con tàn tùng luôn nữa. <cười> lớn hết rồi, lo chi mấy vụ vậy? Đề phòng thì vẫn hơn mà. Trình chua đáo quá, ước gì? Ước gì sao? Hậu đỏ mặt bối rối nói thẳng vào vấn đề. Nói nghe đi, hôm nay về bên đó sao rồi? Trinh dừng tay lại, nhìn vào mắt hậu. Cô thấy nao nao lòng khi anh mở lớn mắt, chờ đợi câu trả lời của mình. Bà ta đồng ý giao trả nhà sang tên cho em Với điều kiện Anh đoán xem bà ta muốn gì Chắc là em phải may đồ ra cho chị Thanh độc quyền Bà ta đâu có tốt như vậy anh Vậy chưa yêu cầu gì anh đoán không ra Là em phải lấy chồng Chồng do bà ta chọn Hậu thất sắc Giọng anh run run Em trả lời sao Cuộc đời là của em là do em định đoạt Không phải cha mẹ em thì không có quyền gì mà quyết định hôn sự của em hết Nhưng người bà ta chọn là anh Anh chắc biết người này Anh ta tên là Khải, là chủ tịch huyện này. Anh có nghe qua tên, nhưng mà dân thường mà, đâu có gặp chủ tịch huyện làm gì. Anh ta chết vợ, có thước con ở với bà ngoại, có nhà cửa đất đai đàng hoàng. Ờ, nếu cả em cho anh ta thì em về nhà anh ấy ở, trả nhà cho em làm gì? Đó là điều kiện trao đổi mà anh. Nhưng bây giờ thì sao? Em đã đồng ý với bà ta, nhưng nhà thì trả liền, còn nắm cưới thì chờ hai năm sau mãn tăng cha Hậu bậm môi, nghẹn ngào không nói nên lời. Anh tiểu não lại, Ngồi lên trước ghế bố luôn mở sẵn. Trinh cảm thấy vui mừng vì anh đã tỏ rõ thái độ rõ ràng rằng anh thương cô từ lâu. Cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh, bạo dàn đặt tay lên tay anh. Anh buồn hả? Tất nhiên rồi, nhưng anh sẽ không ngăn cản Trinh đâu. Anh bỏ cuộc sao? Nếu không anh phải làm gì? Về mặt nào anh cũng thua kém người ta. Chọn chồng thì nên chọn người có kinh tế vững, có địa vị thì càng tốt. Anh ta có nhà có cửa, có đất đai, đã là hơn anh rồi. Ít ra cũng đảm bảo cuộc sống sau này cho Trinh. còn anh. Chỗ ở cũng thuê mướn, lại một nách hai con đang tuổi ăn học. Anh không có nghề nghiệp ổn định, lại không có tiền. Bướng bảo anh không phải là gánh nặng cho Trinh sao? Em có sức khỏe, em có thể đắm những người gánh nặng trên vai anh mà. Anh nỡ nào vùi dập Trinh khi nếu kéo Trinh về cho mình? Anh à, em chỉ là một cây cỏ yếu đuối trong mặt ngàn đồng cỏ mênh mông. Nhưng anh có thấy cây cỏ nào bị bão tát mưa ra mà tàn nội không? Không có, mà chỉ là sau cơn bạo dữ nó sẽ vươn mình sống lại. Sinh sôi nảy nở thành bụi mà thôi Em đã qua thời kỳ khủng hoảng rồi Đã buông mình đứng dậy và sinh sôi nảy nở Nếu như không vì mẹ em Em cũng sẽ chẳng cần cái nhà đó làm gì Mẹ em sao ha Rồi Trinh kể Kể hết cho anh nghe về căn bệnh của mẹ mình Về ý định lấy lại căn nhà để phụng dưỡng mẹ Hậu nghe mà hết sức thông cảm Để chia sẻ với cô Anh nói Anh không ngờ Trong lòng em có quá nhiều nỗi ấm ức Và đời em nhiều bất hạnh như vậy Nhưng nếu bà ta trả nhà cho em mà em không chịu lấy khải thì có yên ổn được không? Vậy phải hỏi anh, anh có dám cùng em chiến đấu trận này không? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Vậy anh có bằng lòng về ở bên vợ không? Lại ở bên vợ nữa sao? Anh lo điều gì? Mẹ em bây giờ đâu thể gây khó khăn gì cho anh được. Bà vốn dĩ là người hiền lành lương thiệt, không có âm mưu quỷ quái như bà hay. Em định khi cúng giáp nằm trà, em sẽ trả tang luôn. Sau đó mình làm đám cưới để bà ta trở tay không kịp tới nhỏ xong mình danh chính hôn tuần về đó ở. Lúc đó Thủy cũng chỉ còn nửa năm là tốt nghiệp cấp 3. Nhật thì còn hơn 2 năm. Mình sẽ nuôi tụi đó học hành đàng hoàng. Anh lo no gì chuyện nào dề hay không? Ít ra mình cũng quân nhà để mỗi tháng không tốn tiền hai phòng trọ. Đủ để cho Thủy chi dài 1 tháng ở trường đại học rồi. Trình đã tính toán hết rồi sao? Phải, em biết đó là tâm nguyện của anh mà. Và vì vậy em cũng xem đó là tâm nguyện của mình. Hai người cùng chung một tâm niệm sao không thực hiện được anh? Khải là chủ tịch. Anh ấy phải biết luật pháp là không thể cưỡng hôn mà. Chị em tôi về nãy giờ rồi. Khi đến trước cửa phòng cô Lĩnh, thằng Trậm la lên. Chị chị, cô Trinh về rồi kìa, chả cũng về luôn nữa, chắc hai người đang nói chuyện đó. Tôi đưa ngón tay lên môi, ngụ ý kêu nói im lặng. Cô Lĩnh đi bán chưa về, nên tôi dựng xe đạp trước cửa phòng cô. Hai chị em dính nghe toàn bộ câu chuyện, Trầm cứ hít hả mãi. Cô nói gì mà thơm quá trời. Khi nghe cô Trinh nói câu cuối cùng, Nó mừng hú lên, ùa vào phòng, Mà kệ tôi kéo lại, Nó la lên, Hoàn hô, hoan hô mẹ Trinh, cha mẹ ở đâu con cũng theo hết á, Bất kể xa gần, Cha tôi cười, Còn cô Trinh đỏ cả mặt mày, Nói răng chậm quay sang bếp, Nó dở nắp nồi ra, Rồi lan lên, Món gì mà thơm quá vậy trời mẹ Trinh, À, muốn bò Huế phải không, Lâu rồi không được ăn, cha nội ơi, Hôm nay chắc ăn lần mách luôn quá, Rồi nó té ngửa xuống đất, Khoa chân múa tay. Ta nói có mẹ dưỡng nhất trên đời Hạnh phúc Tôi thấy khuôn mặt của tất cả mọi người Tràn lên nỗi hạnh phúc vô biên Cô Trình mai xong lô hàng rồi đi sao Xong chủ nhật cô rủ tôi đến nhà bà hai Để xem bà trả lời như thế nào Tôi chở cô trên chiếc xe đạp mà hồi sáng Cha tôi vừa mới vào nhất dây xin Ngồi sau lưng tôi Cô cười tuy lớn rồi Chờ cô chạy bù bù không mệt luôn ha Ai chở mẹ mình mà thân mệt chứ cô Thùy cũng xem cô là mẹ à? Xem lâu rồi, từ ngày cô nấu bữa cơm đầu tiên cho cha con con là con đã mặc định trong lòng mẹ của con chỉ là cô thôi. Vậy nếu cha con cưới cô, con có chịu về đây ở không? Cha mẹ ở đâu thì con ở đó, nhưng rồi con cũng sẽ đi học mà, đi làm mà. Đi học đi làm cũng phải có nơi để về chứ con. Rồi con của con cũng phải có nhà ngoại, có bà ngoại thương yêu nó chứ. Nhắc tới bà ngoại, tôi lại chạnh lòng. Bà ngoại có thương chị em tôi không? Cũng đã lâu rồi, từng hay chờ bà nội vào gặp ngoại tới nay, tôi chưa vào thăm bà. Chắc chủ nhật tới em tôi sẽ về chơi với bà một ngày. Dẫu sao, bà cũng đã già rồi, còn bao lâu nữa mà giận hờn. Bà hai nhìn mặt có vẻ an ác, đôi mắt láo liên hết nhìn cô Trinh rồi lại nhìn tôi. Cô Trinh nói tôi là học sinh thuê phòng trọ cạnh cô, rất thân với cô nên bà cũng yên tâm. Cô Trinh bắt bà hai mở cửa nhà cho cô xem. Cô nói bà hai đã bán bộ đi văng bằng gỗ lim mà bà ngoại để lại. Bộ đông cây mà ngày trước ngoại luôn tay lau chùi cũng không cánh mà bay rồi. Nhà chỉ còn cái tủ thờ vì trên đó có linh vị của ông bà ngoại nên bà không bán được thôi. Cô Trinh lắc đầu chán nản nhưng không nói gì với bà về suy nghĩ trong lòng. Cô hỏi, chừng nào mà mới sang tên nó cho con. Mày gặp thằng Khải, hứa hẹn với nó xong xuôi là tao sang tên liền. Nó là chủ tịch, nó sẽ làm giúp mày Chỉ 10 ngày là mày có sổ đỏ liền. Cô Thành chắc khoảng tuổi cha tôi Nhìn rất sang và đẹp Cô ngắt lời bà hai Mẹ ơi, nhà của cô ba thì mẹ trả cho cô ba đi Còn chuyện vợ chồng của Trinh Thì để nó chọn, mẹ sẽ vô làm gì Bà hai nước ngang cô Thành Ngắt ngỏng Mày thì biết gì, im đi Nó cũng lớn tuổi rồi, không tính chuyện gà Vậy ở giá hay sao Sao mày không lo cho con của mẹ này Con lớn tuổi hơn Trinh mà tại mẹ kém chọn chứ thiếu gì thằng đeo đuổi mày. con lớn tuổi rồi, đàn ông đeo đuổi con, không chết vợ thì là thôi vợ, phải làm mẹ gầy người ta đem con họ về ở chung, mẹ chịu không? không bản cãi gì nữa. bên ngoài người ta đồn rùm nói cha mỗi đêm đều về cái mẹ trà nhà cho cô trinh, nếu không không kết đầu đinh được, mẹ không lo sao? ôi, hơi đâu mà nghe người ta đồn. chính mẹ cũng nói vậy mà. Cái tay đối với tao hả? con gì mà bất hiếu như vậy? nói tóm lại, nếu như con trinh và thằng khải rất nhau. Gặp tao đồng ý cưới, Thì tao sẽ ký tên, Trả quyền sở hữu cho nó liền, Không có under gì hết. Bà chấm dứt cuộc nói chuyện, Cô Trinh chào cô Thanh rồi kêu tôi chở cô về. Tôi băn khoăn, Muốn hỏi cô tính sao mà không dám mở lời. Im lặng một đoạn đường, Cô Trinh nói với tôi. Chắc là cô phải gặp ông Khải một lần. Tôi không biết phải nói gì với cô, Vì dẫu sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Chuyện người lớn hay để người lớn tự tính đi. Nhưng cô Trình chưa kịp đi gặp ông chủ tịch Khải, thì ông đã đến phòng trọ tìm cô. Lúc ấy là buổi tối, cả nhà tôi đều có mặt chứng kiến. Sầm tối, cả nhà vừa ăn cơm xong. Chưa dọn dẹp chén bát gì thì có tiếng xe đổ trước cửa phòng. Một người đàn ông ăn mặc bằng bao lịch sự, chạy trước xe tay ga, bóng nột đậu chính xác ngay gần cửa nhà cô Trinh. Cô bước ra, và ngạc nhiên díu cả lưỡi, gọi khẽ. Anh Khải! Nghe tiếng cô gọi anh Khải, ba cha con tôi để nhòng cổ ra nhìn. Cha tôi sững sờ, còn chị em tôi cũng bất ngờ không kém. Cha nói to. Anh kích là chủ tịch Khải sao? Ông Khải quay sang nhìn cả nhà tôi. Ông cũng để ý cô Trinh bước ra từ đây. Dựng xe, ông đến bắt tay cha tôi. Hậu chồng của Đào phải không? Cha tôi gật đầu, ông nhìn chị em tôi. Hai đứa con của Đào sao? Con gái lớn và giống mẹ quá. Thì ra là cha con nó dọn ra ở đây. Cô Trinh ngạc nhiên. Ờ, các người con biết nhau sao? Sao mà tôi không quen cho được? Ông Chủ tịch Khải tên ở nhà là Kích. Cháu ruột kêu bà Cụ Tứ bằng bà. Vì ông Khải con của người thứ ba, cha của mẹ tôi thứ hai. Ông Khải hay đến chơi với bà Cụ Tứ. Bà Cụ bảo chị em tôi kêu ông bằng cậu, nhưng tôi không ưa ông ngoại, nên bà con bên ông tôi cũng không thèm nhòm ngó đến. Ông bà, cha ông Khải, nhà bên xóm trên, cách nhà ngoài tôi một km. Tôi biết nhà nhưng mà chưa từng đến một lần nào. Cụ tứ nói ông ba hưởng đất hương hỏa nên phải dỗ cúng tổ tiên. Hàng năm ông ngoại về mấy lần để làm đám dỗ, lần nào cũng đồn túm dắt vợ con qua thăm bà cụ tứ. Chắc ông thật sợ nếu như đi một mình sẽ gặp bà ngoại và mẹ tôi trắng. Thằng chậm vốn biết tôi không ưa dòng họ bên ngoại, trừ bà cụ tứ nên nó vang liền. Cậu hai à, nghe nói cậu tính cưới cô Trinh, nhưng chắc có điều này cậu chưa biết, là bây giờ cô Trinh sắp sửa làm mẹ của con rồi. Ông khải tái mặt, đưa mắt ngót cho tôi chăm chăm Đúng vậy không dường bây? cha tôi không ngần ngại gần đầu, ông ta bĩu môi, cười mát mẻ. Nghĩ sao vậy Trinh? Không phải em đã đồng ý với bà hai tơ là sẽ lấy anh sau khi bản tang trai em sao? Là do mở hai tơ ép em, lúc quen với anh hậu em chưa biết gì với anh mà. Bà bây giờ đã biết rồi, em có thay đổi ý định không? Em tự biết anh sẽ cho em cuộc sống đầy đủ hơn thằng hậu. Anh này rành răng, không có còn đeo thẻo như là dượng đó. Em sẽ chọn ai Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ nha Được, hôm nay anh tới gặp em là để bàn chuyện đó Có thể ra ngoài với anh một chút không Cô Trinh nhìn qua tất cả chúng tôi một lượt Rồi chậm chậm gật đầu Được, em sẽ đi với anh Xong cô cùng lên xe của ông Khải ninh liền, Không thay quần áo gì cả Thằng trầm bức bối nhìn theo Tôi biết cô chỉ muốn hoãn binh để tính kế hoạch thôi Chứ chẳng lẽ cô đã thần tình với ông Khải Trong lần gặp mặt đầu tiên hay sao Thấy cha có vẻ buồn Tôi an hủi Còn tin cô Trinh không phản bội cha đâu. Chắc là cô đang trì hoãn với ông Kích để ông ta đồng ý hối thúc bà Hai sang tên nhà cho cô đó thôi cha. Cha tôi gật đầu. Cha biết. Nhưng nếu cô Trinh chọn ông Kích, cha cũng sẽ không ngăn cản cô. Cha sẽ bỏ cuộc. Vì dù sao điều kiện của ông ấy vẫn tốt cho cô Trinh hơn cha. Chưa ra trần đã định đào binh. Cha thiệt chẳng có dũng khí gì cả. Thằng Trậm đứng dậy, nó kéo tay tôi. Không phải hôm nay thì tính ngày mai chủ nhật sẽ vô tâm bà ngoại sao? Đi liền để mình nói với bà cụ Tứ về việc cha và cô Trinh. Hy vọng bà cụ sẽ giúp đỡ cha mà ngăn cản ông kích. Chứ cái mỏi này mình có bộ ông không chủ nhường đâu. Ông quyết tâm vậy, còn cha thì giờ giờ ương ương. Làm sao làm cho lại ông chứ? Cha tôi là nó. Tầm bày tầm bà đi nha, đừng lôi người khác vào trên nhà mình. Có duyên thì sẽ tự đến. dùng thủ đoạn cũng không có kết cục tốt. Trời ơi, thủ đoạn gì cha ơi, tình cảm phải chủ động chứ. Phi mảnh cứ nói hoài đó. Tôi cười dần dần vỗ vào đầu nó Phi mạnh cũng nói Tình cảm không thể miễn cưỡng nữa mà cưng Nói chung mình phải dành cô Trinh cho được Không thôi ai sẽ nấu món ngon Cho cả nhà mình ăn đây Ai sẽ chiều chuộng thương yêu mình chứ Mình chỉ cần sự thật đồng Đỡ như người khác nhà vô vị trí này Ban đầu thương thương yêu yêu Lâu ngày lòi ra bánh đúc không xương Cái chết ngắt luôn à Đợi tối cô Trinh về coi sao Cô sẽ không nói gì cho cha con mình buồn đâu Nhưng con cũng không thể ngồi yên mà chờ được Phải ra tay trước thôi chẳng để ông Kích lại đi dành người yêu với em rể mình sao? Tụi mình có coi ông là bà con đâu, cân lại nghĩ quá xa rồi. Không coi thì không coi, nhưng mà sự thật thiền như là vậy mà chị. Thôi, mai chị cứ bô thăm bà ngoại, còn nói chuyện với cụ tứ thì cứ để cho mình tính, dù sao cô cũng thương mình nhất nhất trên đời. Vợ, wow. tự tin dữ, đúng vậy mà. Tối, cô Trinh về khuya, rồi vào phòng đóng cửa tắt đèn. Thành trầm sau khi cằn nhằn cô đi lâu quá rồi cũng ngủ khỏ, Tôi biết, cha tôi trần chọc không sao nhắm mắt được. Cha lo là phải. Giữa cha và cô Trinh, chỉ có lời nói của cô Trinh thôi, chứ hai người thật sự. Chưa có mối tình gắn bó đến nỗi không thể xa nhau. Ông kích đẹp trai, phong độ, có địa vị, có tài sản, bài mặt đều hơn hẳn cha tôi, nên việc chinh phục cô Trinh hoàn toàn có thể. Đá cha ra khỏi trái tim của cô. Thú thật, tôi thì sao cũng được cho tôi tìm cho mình người vợ để cùng ông chia sẻ ngọt bùi trong quãng đời còn lại. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng nếu ông cứ ở vậy mà thờ mẹ tôi, thì tôi sẽ luôn thương yêu và chăm sóc cho ông để cho hiếu đạo làm con. Chỉ tội cho chậm. Thời gian nó sống cạnh cha còn dài. Nó thật lòng thật dạ thương mến cô Trinh và đinh ninh cô sẽ là mẹ của mình. Nếu hôn sự này thất bại, thì người buồn nhất có thể không phải là cha, Mà là đứa em trai khờ khạo của tôi Vậy là sáng hôm sau Chị em tôi ra phụ bà nội một chút Rồi xin phép về vô thăm bà ngoại Chậm nó có biết cữ kiêng gì đâu Kể cho bà nội nghe vanh vách Chuyện cô Trinh với cha Với ông Kích Rồi nó tuyên bố với nội Nhất định phải dành cô Trinh cho cha tôi Trước sự hăng hái của nó Bà nội chỉ biết cười Cái mỏi chậm dần cô Trinh lắm Vì tối rồi đi đâu không biết Với ông Kích tới khuya Cho nên nó kêu tôi Đi thẳng vô bà ngoại, chứ đừng ghé phòng, mắc công gặp cô Trinh. Nó sợ mình bức xúc rồi nói những lời xúc phạm cô. Tôi mắc cười, thằng này mà lớn lên, khoái đứa con gái nào chắc khó lòng vột khỏi tay nói. Bà ngoại đang ngồi ăn cơm một mình, trên bàn chỉ có con khô lù đù, đĩa nước tương ớt và đĩa rau muống xào tỏi. Nhìn thấy chị em tôi, bà có vẻ vui mừng lắm, điều này ngoài dự đoán của tôi, bà vội vàng nói Lấy thêm chén đũa ăn cơm với ngoại nè Chậm nhìn vô mâm cơm rồi nói Giọng nó hình như nghẹn nghẹn Còn ăn hết khô Lấy gì bà ngoại ăn Còn ở trong tủ đó Chiên thêm ăn chứ gì con Bà nấu cơm ăn cả ngày không có thiếu đâu Cùng ăn cho vui mà Lúc này Sao tôi lại thấy tương bà ngoại ghê gớm Bèn lấy hai cái chén và hai đôi đũa rồi nói biết chậm Con khô này bự đủ ăn rồi Có do muốn xào là món cơm khoái cầu nữa nè Cùng ăn cho ngoại vui Bà ngoại nhìn trẻ em tôi, mắt ươn ướt. Chắc là cả năm nay bà cũng nhớ chúng tôi lắm rồi. Nhưng tự ái nên chẳng dám kêu về. Nếu như cha tôi có vợ rồi, tôi nhất định sẽ về ở với bà ngoại. Chậm có theo tôi hay không còn tùy vào nó. Bà ngoại vừa mới cơm vừa hỏi. Cô kia biết cha con sao rồi Thủy? Cũng vậy thôi ngoại. Cha cô Trinh mới mất, nên có gì cũng phải hai năm nữa mãn tang mới tính chuyện được. trầm ức Nó dòng đũa nhẹ nhẹ xuống bàn. Đang yên đang lành tự nhiên mọc ra thằng cha nội kích dành cô Trinh biết cha con hả? Cha nội kích nào? Cháu của cụ Tứ này, con của ông ba gì đó. Thấy mặt ông đã thấy ghét rồi hả? Chẳng đó nghe nói bây giờ là làm chủ tịch huyện ha gì đó. Chứ gì nữa, nên thằng cha ý lại vô dành bồ của người ta hả? Lát con trải qua mách bà cụ này. Bà cụ cũng đâu có giải quyết được gì đâu con. Sao không đi? Bộ bà ngoài tưởng con không biết cha của mẹ con là cháu của bà cụ tứ sao? Ít nhất bà cụ cũng phải nói với thằng trai. Con của bác thằng trai là mẹ con đã mất rồi, nhưng còn lại cháu ngoại của ông ấy. Bây giờ nếu cha con cứ người khác về ăn hiếp tụi con, ông đành lòng ha? Cô Trinh hiền lành giỏi giang, đại thương chị em con. Cha nội kích thiếu gì đàn bà con gái, mắc mớ gì mà đi dành với cha con con chứ? bà ngoại bật cười ha ha <cười> cái thằng này thiệt là con thuyết phục bà cụ tứ can thiệp được bà ngoại nể con luôn bà ngoại cho mình nể con đi nghe ăn cơm xong con đi qua mắng vốn bà cụ liền <cười> mẹ bà nó làm như nó người lớn mắng vốn nữa chưa tôi cũng cười theo hiếm khi tôi thấy bà ngoại vui cười vì những lời chậm nói trước đây bà không bao giờ lắng nghe chị em tôi hệ ra là kiếm chuyện la giày Có thể trong thời gian qua, bà đã suy nghĩ lại, nhất là sau khi bị bà nội tôi kể tội cũng nên. Ăn xong, trầm tót qua bà cụ liền, tôi dọn dẹp chén bát và lau chùi nhà cửa trong ngoại. Tôi đi trước, bà theo sau, hỏi đủ thứ chuyện, nào là với tiền lương của cha, chị em tôi sống có trật vật lắm không? Nghe nói chúng tôi hay ra phụ bán với nội, vậy nội có cho tiền xài không? Hỏi cô Trinh May vậy có đủ sống không? Nếu như hai người cưới nhau, đều có nuôi nổi chị em tôi ăn học tới nơi tới trốn không? Tôi không phải như chậm, chuyện gì cũng nói, cũng khoe, nên chỉ trả lời bà ẩm ừ, không rõ ràng. Nếu như chậm, chắc nó sẽ khoe, cô Trinh mỗi ngày hai bữa qua nấu cơm cho cả nhà ăn rồi. Thật sự tôi cũng chưa tin bà ngoại hỏi đon hỏi danh như vậy vì quan tâm lo no lắng cho chúng tôi. Có thể bà đang tìm hiểu về cô Trinh, để mai này khi hai người lấy nhau, Bà sẽ thuyết phục cả nhà tôi về ở chung với bà cũng nên. Mà điều này thì tôi không thể quyết định được, vì tôi thừa biết bà ngoại mình là người khó khăn, mà cô Trinh thì chẳng quan hệ chi với bà. Làm sao mà bà thương cô? Xem cô như con gái, thay thế mẹ tôi cho được. Chẳng lẽ đến lúc ấy tôi lại trơ mắt nhìn cô bị bà ngoại hạ khắc mà không lên tiếng bênh vực? Nhưng nếu bênh vực, thì sự thể sẽ ra sao? Mà bà nội tôi chắc gì đã đồng ý cho chúng tôi dọn về ở Vinh Hoại. Rồi con nhà của cô Trinh, người mẹ mất trí của cô nữa. Ôi, một mớ bong bong mà khả năng tôi chẳng thể giải quyết được gì. Trầm mà nhà bà cụ lâu thật lâu chẳng chịu về, tôi phải kêu nó mới chịu lò dò về tới. Nó coi mỏi thiểu não lắm. Ngồi trụ một đống, bà ngoại hỏi, bà cô không chịu nói dùm hay sao, mà mặt mày như cái mâm bầy. Chịu chứ sao không? Có điều bà cụ điện thoại cho thằng trai Thằng cha trả lời mất dậy vậy nè Trên tình cảm của con mà đừng có sen vào Bà cụ dần tím mặt luôn Nói để qua gặp mặt thằng cha, Bắt ông giải quyết Cùng lắm thì kêu ông cha của mẹ con về tính Mà trước khi kêu ông kia về Thì bà cụ phải gặp cô Trinh một lần Coi ý cô ra xa mới được Vậy thì có gì mà lo con Bà cụ hứa là ăn chắc rồi Nhưng không biết cô Trinh sau khi đi uống đi ăn gì Với cha nội kia rồi có đồng lòng không Lỡ cô thấy cha nội kia ngon hơn cha con thì sao? Nếu nó không có lập trường như vậy, thì tụi con cần gì cái thứ mẹ đó? Trầm cúi gỏ mặt xuống, nó lùng bùng trong miệng. Tại bà ngoại không biết cô trinh tốt ra sao thôi. Cô bù xuất cho cha con của con dữ lắm, đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm ăn chung mà đâu có lấy tiền cha con đâu. Thằng Trầm đúng là bụng miệng không kịp, bà ngoại trốn mắt nhìn nó ngay gắt. Sao? Nấu cơm ăn chung luôn rồi hả? Lâu rồi nữa Mà cô Trinh nấu ăn ngon lắm, hợp khẩu vị với chị em con, món tầm thường thôi mà cô chế biến ra những món rất ngon luôn ở ngoài. Cá trích mà cô có y chang cá mòi, mềm lụn xương luôn, ăn với bánh mì lần bách luôn ở ngoài. Rồi nó hai tay ôm lấy đầu gối, thở dài sườn sượt. Cười không đỡ cô Trinh tiếc dữ lắm tiếc, thà cho con ở vậy luôn cho rồi, cưới người khác cũng không bao giờ bằng. Trời, làm như trên đời hết đàn bà con gái vậy. Nếu cha gì, những người hợp ý mà thương tuổi con như mẹ ruột thì chỉ có mình cô trinh thôi. Vậy thì lo gì nữa, nó chuyển với mày một hồi tức lộn ruột luôn. Chầm đứng phắt dậy, lôi tay tôi. Đi về chị, ghét bà ngoại rồi. Mày mày hoài hả? Bà ngoại hết hồn rồi vụt cười lớn, và là Thôi, ngoại xin lỗi con, ngoại nghĩ gọi như vậy cho thân mật đó mà. Gọi mày mà thân mật lỗi gì? Về chị? Về coi cô chinh nghĩ sao để còn gặp bà cụ nữa À bà ngoại ơi Nói chuyện với cha của mẹ con Bà ngoại cũng nói được vậy Nếu như bà không có số điện thoại của ông thì xin bà cụ á. Trời trời ông có coi bà ra gì đâu Mà dám gọi điện cho ông chứ Mà sao con không kêu bằng ông ngoại Chị con không cho kêu Chị nói trước khi chết mẹ con muốn gặp ông một lần Cũng không được Nên chị con sẽ không tha thứ cho ông đâu Bà ngoại thở dài Rồi im lặng Chẳng nói câu gì thêm Chị em tôi từ giã ngoại ra về. Trên đường, nó cứ nói với tôi. Bây giờ mình cũng không muốn nói gì với cô Trinh nữa. Cô tàn nhẫn quá mà. Tương quên là cô đã chấp nhận điều kiện với bà hai rồi sao? Bây đâu cô đi với ông Kích? Với mục đích nào đó chứ cô đâu phải là người nói mà không giữ lời đâu cứng. Chỉ mong là vậy. Về đến nhà, cô Trinh đang chuẩn bị nấu cơm chiều. Thấy chị em tôi, cô tuổi tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn chậm thì vụt mặt xuống, nó lầm bầm. Cười gì mà cười, nghỉ chơi với cô rồi. Sao vậy? Sao tự cô biết à? Cô lại ngồi sát bên nó, nâng mặt nó lên, âu yếm. Cô không biết, nói cô nghe đi. Trời ơi! Tự nhiên nó méo máu, khóc ra tiếng luôn. Ai kêu cô đi chơi với ông Kích tới khuya? Ở nhà cha con của con đợi gần chết à? Cô chịu ống rồi, bỏ cha con ha? Cô Trinh chớp chớp mắt, ôm nó vào lòng. Lớn rồi, đừng có nhọng nhẽo, tự cô biết tính toán. Cô sẽ không bỏ cha con con đâu. Đừng lo vớ vẩn như vậy, biết không? Cô hứa rồi đó nhân. Rồi cô hứa mà. Mặt nó tươi tỉnh nại liền, Cái thằng thật đúng là trẻ con. Nó đứng dậy thoát khỏi tay cô. Rồi cô ý treo gẹo. Hồi sáng cô có nấu cơm cho cha con ăn không? Có chứ. Chỉ hai ngày ăn phải không? Chứ thêm ai bây giờ. Vậy tối sao cô đi khuyên dữ vậy? Cô đi gặp bà hai luôn mà. Trời ơi, gặp bà chi vậy? Hứa với bà là sẽ lấy ông kích hả? Phải. Vậy mà cô nói tự có tính toán. Cô hứa hai năm sau sẽ lấy ông. Ấy. Nhưng một năm là cô đã lấy cha con rồi. Ông trở tay kịp ha? Nó nhảy cẩn lên vỗ tay. À, phải hết. <cười> Thằng chậm ngây thơ. Nó nghĩ đơn giản như cô Trinh nghĩ. Nhưng tôi thì không. Ông ta là chủ tịch. Luật pháp nắm trong tay. Cô Trinh chỉ nói xuông mà qua mặt được ông ta sao? Không kéo. Sẽ lôi cho tôi vào cuộc chiến, mà đối phương nắm chắc phần thắng. Cô Trinh không dễ dàng gạt được hai người họ làm dính sang tên căn nhà cho mình một cách trơn tru tròn trịa. Chỉ có cách là gia đình ông kích can thiệp, may ra. Để xem bà cụ tứ sẽ hành động như thế nào. Ôi, trên đời thấy đơn giản, mà sao phức tạp không ngờ vậy chứ? Mới hưởng sáng... Chỉ em tôi chưa chuẩn bị ra nội thì thầy anh đã mang đến một hộp cơm hay bún thịt gì đó cho cô Trinh. Đứng trước cửa phòng cô, thầy gọi, Trinh ơi, anh mua đồ ăn sáng cho em này Thằng trầm tóc mùng trôi ra, phóng cái vèo ra cửa, chẳng kịp đánh răng rửa mặt gì hết. Tôi nghe tiếng cô Trinh từ chối. Trời ơi, em đã nói rồi, thầy đừng mua đồ ăn sáng cho em nữa. Vô công bất thọ độc, em có làm gì cho thầy đâu mà cứ nhận đồ ăn sáng của thầy chứ. Gì mà thầy thầy trò trò, gọi bằng anh không được sao? Anh thích em, nên mua đồ ăn cho em là chuyện bình thường thôi mà. Thầy mang về đi, em không muốn mắc nợ ai hết à? À, thì ra lúc này của ông chủ tịch huyện đeo đuổi nên mới coi thường anh chứ gì? Sao lại nói là coi thường? chứ là em không dám nhận gì của ai hết thôi. Thầy mang về đi. Hôm nay thấy ông chủ tịch cứ ra vô đây hoài, thì ra là em đã hứa hẹn với ông rồi sao? Thầy lại nói bậy nữa rồi. Nói bậy sao được? Chính ông tuyên bố với tài hiệu trường là sẽ chờ em mãn tang xong rồi cưới. Anh nghĩ ngoài cái chức chủ tịch huyện ra thì anh có thua kém ông ta cái gì đâu. Chân tình anh đối với em còn nhiều hơn ông ấy nữa. Lẽ là bao nhiêu lâu này em không nhận ra sao? Thôi, chúng ta đừng bàn sâu về vấn đề này. Ai cũng có số phận của người đó. Em bây giờ là người độc thân. Chuyện chồng con là chuyện trong tương lai. Nếu đã duyên nợ thì không thể cưỡng cầu. Em sống một thân một mình như vậy quen rồi cái bên có hai đứa nhỏ hồ hì cũng là vui lắm, không đòi hỏi gì thêm. Trầm nghe tới đó coi bộ vừa làm đẹp ý, bèn đông dung đi ra ngẩng cao đầu nhìn thầy anh. Vậy đi thầy ơi, cô Trinh như ruột thịt của em vậy, nếu như thầy đánh thắng em một bàn cờ, thì em sẽ tạo điều kiện cho thầy đeo đuổi cô Trinh, còn nếu như thua thì từ nay thầy đừng nhắc tới chuyện tình cảm trước mặt cô nữa, thầy ok không? Trời ơi, tội thầy quá mà nhật. Em cứ trù dập thầy hoài Không sợ chừng ngân cấp 3 bị thầy trả thù sao Thầy mà làm thầy ai lại chấp nhật thù nhơ oán trả như vậy chứ Nhưng mà em nói thầy nghe Cơ thể em tốt Sức khỏe em tốt Môn thể dục của thầy Đâu có làm khó em được mà trù dập chứ Nhưng sao mà thầy nói em trù dập thầy Em chỉ thách đấu cờ với thầy thôi mà Chả lẽ thầy đánh án kỳ nghệ của em sao Sao không thách gì Mà thách đánh cờ Chứ biết thách gì bây giờ hay là chạy bộ đi. thầy là giáo viên thể dục mà. chạy bộ em trắp thầy 20 m mét, nhảy sao em trắp thầy thằng cuội, cờ tướng em trắp thầy con ngựa. Và môn đó thầy chọn đi, đừng nói em chồ dập thầy nhá. thầy muốn thua đuổi với học trò mình sao? cái này không đúng mà, em chưa phải là học trò của thầy à, tôi nên không thể liệt em thành phản đồ. hai môn thể dục đó là tự em tập luyện, chứ thầy chưa dạy em lần nào hết nên không thể coi như em dùng bỏ công của thầy để chống lại sư môn. <cười> hay là đánh cờ tướng đi, em thấy thầy mê môn này. Hồi ông mút còn ngày nào thầy cũng vô coi ông mắng mà. Bây giờ thầy không có thời gian, hẹn em à, dịp khác. Được, lúc nào em cũng sẵn sàng nghe chiến, nhưng phải giữ đúng khế ước của hai người mình nhá. Là nếu thầy thắng thì em sẽ tạo điều kiện cho thầy chinh phục cô Trinh, còn thầy thua thì phải rút lui có trật tự à. Vậy là em về phe ông chủ tịch hả? Sao? Em ngét đống như cứt chó, ở đó mà về phe. Tại em thứ cô Trinh thôi. Bây giờ thầy về đi, Chừng nào đáp ứng được em rồi hãy tính tới chuyện cô Trinh để em còn phải đi chợ bắn rau nữa nè, em cứ đi đi, đừng nào về thời về. Không được, vậy là vi phạm hợp đồng rồi. Hộp cơm cô Trinh không ăn thầy mang về, hay để em ăn dùng cho, em sẵn sàng giúp đỡ cho thầy giải quyết hộp cơm mà. Cha tôi nãy giờ cũng nằm im trong mùng lắng nghe, miệng tuôn tìm cười. Tôi thấy thằng em mình càng ngày càng bền mẽ, nói năng chẳng để mặt trường bối gì hết. Cha ngồi dậy lớn tiếng gọi nó, chậm. Nó giả thiệt bự rồi quay vô cha la. Nói chuyện với thầy anh như vậy đó hả? Càng lớn càng hỗn hào mất dạy nha. Trậm xanh mặt. Tuy nó chưa bị cha tôi đánh lần nào, nhưng nó rất sợ đòn, nhất là sợ mất mặt với cô Trinh, nên vội vã, chống chế. Thấy thầy vui nên con giận lấy câu thôi mà cha. Cha không thích thì con không nói nữa, nhưng chuyện thách đấu phải giữ lời à? Xong nó cũng bỏ qua chuyện thầy anh. Nói bận tâm của Trậm bây giờ là ông Khải chủ tịch, Từ hôm bà cụ nói chuyện với ông ta đến nay, hình như càng lúc, ông ta càng quá đà. Cứ tới chỗ cô trình mỗi ngày, còn đòi đưa cô đi giao quần áo cho shop nữa. Nhưng đương nhiên cô từ chối vì sợ cha tôi và chậm buồn. Cô sẵn sàng tiếp chuyện với ông ta, nhưng không đi ra ngoài nữa. Mà ông ta cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, cứ đến vào buổi chiều, khi chị em tôi đi học, rồi chờ đến chúng tôi về, ông mới về. Rõ ràng là cố ý cho chị em và cha tôi nhìn thấy. Cô Trinh lúc đó quýnh quán làm cơm chiều. Năm ngày liên tiếp rồi, nên cô có kinh nghiệm làm đồ ăn hết buổi sáng. Buổi chiều chỉ nấu cơm mà hâm lại thôi. Dù sao cũng phải đợi cha tôi trả hết xe cho học sinh mới về ăn cơm. Nếu ông Khải cứ dề già chẳng chiều về, thì cô đuổi trực tiếp trước mặt chị em tôi luôn. Tối thứ bảy, bà cụ tứ kêu Honda ôm tới chỗ chúng tôi, kêu tôi đưa cô Trinh vào gặp bà. Đi khoảng 8 giờ tối, để bằng ngoại tôi không hay. Tôi hồi hộp lắm. Không biết bà đã có cách giải quyết với ông kích chưa, mà gặp cô Trinh hay như bà nói. Cùng đường sẽ gọi người mà tôi phải kêu là ông ngoại về. Thằng Trọng nghe cũng háo hức muốn đi. Nó nói nguyên nhân này là do nó cầu viện bà cụ, cho nên kết quả dù tốt hay xấu cũng phải do nó nghe trước, chứ tại sao bà cụ lại kêu tôi vào mà không kêu nó? Nghe nó nói cũng hợp tình hợp lý, nên tôi đồng ý cho nó theo. Y còn hí hửng qua mượn trước xe đạp của cô lĩnh liền. Và cô cũng sẵn sàng đưa cho nó chiếc xe mới cấu cô vừa mua. Vậy là cho tôi phải tránh mặt để chị em tôi cùng cô Trinh đi gặp bà cụ. Tôi chở cô Trinh, con chậm chạy một mình. Ngồi sau tôi, cô cứ chặt lưỡi, lo ngại, chậm trấn ngăn cô. Cô ơi, cô đừng có lo, bà cụ thương chị em con còn hơn bà ngoại thương nữa. Bởi vì cô biết sao không? Ông ngoại của tụi con là cháu ruột, kêu bà cụ bằng gì mà. Ông ngoại núp lén với bà ngoại, để ra mẹ con, để đồng ta đâu có dám nhìn nhận, mà ông cũng hèn thiệt nha, đó là chuyện của hồi trai trẻ, ông ở với bà ngoại có mẹ con là lúc ông chưa có vợ, chuyện đã cũ rồi, sao ông không dám thú thật với bà vợ của ông để đi gặp mẹ con lần cuối chứ. Chỉ có nói cả đời này sẽ không tha thứ cho ông, mà giờ đây vì chuyện của cha con phải cầu lùi ông, không biết chỉ tính sao nữa à, nhưng đàn ông như ông con thấy không có chút bản lĩnh nào. Sao bọn gì mà sợ quá trời, sợ tới mức con ruột của mình sắp chết mà cũng không dám đi gặp. Gặp vào bệnh viện ai mà biết chứ. Nghĩa tưởng nghĩ tận cái khỉ khô gì, con mà gặp ông con nói cho đã cái miệng mới được. Cô tình thích thú nhìn cái miệng ngoái ngoái trề trề của nó, cô cười rũ ra. Nhật có chứng kiến hết sức cả, mà sao lại biết dùng từ núp lén bậy ta? Nó liền cười hì hì, con đọc trong sách thấy câu mà con hết sức tâm đắc. Sống sao không hổ thẹn với lương tâm là được. Mình sống đừng nên ghét bỏ ai, cũng đừng nên để cho ai ghét bỏ mình phải không cố. Mở lòng ra sẽ được đáp lại. Nhưng cái ông ngoại này, trước khi muốn mở lòng với ông, phải quăng bom nguyên tử vô ngay trên trái tim ông ấy cho nó nổ cái bùm, tan tác con tim ông mới vừa cái bụng con. Như vậy có như con đã rửa được mũi hận trong lòng của mẹ con rồi. Tại bà ngoại giờ thôi, gặp con như bà ngoại ngay thời điểm đó tới nhà ông phanh phui sự thật hết luôn coi thái độ của vợ chồng ông ra sao, cho biết. Dù gì thì mẹ con cũng đã chết rồi, chắc là bà ngoại luôn nhận được trợ cấp của ông với điều kiện phải giấu ý mật này vĩnh viễn nên bà làm thinh chứ chẳng đâu. Nhớ mà bực bội nực nội chật trội hai. <cười> Cái thằng nói như là mắc nàng bố, tôi cười và cô Trinh cũng cười rũ vì câu cuối cùng của nó. Mà nó nói cũng chẳng sai, nếu tôi giản ăn giản nói như nó mà không ngại ngùng thành ngữ kính trên nhường dưới, thì có dịp tôi cũng sẽ đốt vào mặt ông. Mà không chừng những lời của tôi còn tàn độc Còn có sức công phá trái tim Và lý trí của ông dữ dội hơn nó nữa kìa Cô Trinh thấy chậm có vẻ giận dữ Nên không cười nữa Mà nói nước đôi Dầu khi ông ấy cũng có nỗi khổ Không nói ra được đó con Chứ anh chị em nhỏ mới Đông Con cháu nhiều dài giác tùm đôn Bà cụ tứ lại là người hiểu chuyện Đã nào sự thật được che giấu mấy mươi năm Một cách hoàn hảo như vậy Muốn trách thì cũng nên nghe ông giải thích một lần. Có khi ông cũng đã tan nát trái tim khi nghe mẹ con mất rồi. Nhưng vì nghịch cảnh gì đó mà không đến được thì sao? Mở lòng ra sẽ nhận lại được nhiều hơn mà con. sợ dĩ cô không thể mở lòng ra với mẹ hai của cô vì cô biết tất cả mọi chuyện. Không có hiểu lầm trong đây. Còn ông ngoại con, dẫu sao cũng vẫn là một bí mật cần khám phá. Cô Trình nói không phải là vô lý. Nhưng thật sự tôi không muốn nghe một chút nào về ông cả Thậm chí ông có bình yên khỏe mạnh Hay rất dai đau khổ bệnh hoàn gì Đều không liên quan đến chị em tôi Nếu như vì chuyện của cha tôi Mà ông phải ra mặt Thì đó là do ông cam tâm tình nguyện Chứ tôi cũng chẳng cầu xin Nên cũng không nghĩ đến chuyện phải mang ơn ông Ông bà cụ tứ Là người tôi thương yêu và kính trọng Vì ông bà đối với chúng tôi thật lòng thương mến Nhưng tôi cũng xem bà như hai cụ cùng xóm Có tấm lòng bao dung quảng đại, chứ không phải là quan hệ bà con chi cả. Tới nhà bà cụ rồi, tôi nghe tiếng nhí nhú của chậm. Ông cụ lật đật ra mở cửa rồi kêu chị em tôi, đem hai chiếc xe đạp vào nhà. Tôi không mở đèn sân trước mà còn khép cửa lại. Bà cụ ngồi phía trong phòng ăn chờ chúng tôi. Bà cười chúm chín cái miệng móm sọm, đã mất vài ba cây răng, chỉ tay về phía bên ngoài. Ngồi ở đây... Đem xe vô nhà chứ để bà ngoại con thấy lại lò rò qua. Biết cụ sen vô chuyện này, mắc công chỉ phiền trách, mệt lắm. Tôi hiểu nỗi lo của bà cụ. Trên bàn là mấy ly trà đậu xanh nha đam đường phèn. Bà nhìn qua cô Trinh, ngoắc cô ngồi xuống cạnh, rồi đầy mấy ly chè cho chị em tôi, vui vẻ. Ăn chè này con, bà nấu món này thường lắm, ăn cho mát. Hồi nhỏ thằng chậm khoái món trẻ này lắm, qua là chạy lại giờ tù lạnh coi có trẻ nhà đam không, nên bà luôn nấu sẵn để trong tù cho nấu ăn. chậm bưng ly trẻ lên, không cần dùng muỗng, nó húp một cái gần nửa ly, vừa húp nó vừa nhìn cô Trinh khoái trá. Hồi nhỏ thì nói chi, bây giờ cũng vậy thôi mà. Ngon kỳ cục luôn cô, giới thiệu cho cô biết, nhà bà cụ có món gì ngon cũng có phần của con hết à? Mấy bà cô con của cụ, mỗi lần về mua cả đống đồ cho riêng con ăn luôn. Con là được cưng nhất nhất như vàng, nhưng không biết sao từ hồi mẹ mất tới giờ, bị coi như cứt ỉa luôn. Bà ngoại chửi tối ngày, mà ngắm ra con cũng y vậy, chứ có khác gì đâu ta. Ông cụ cười ha ha vỗ vào đầu nó. Gì mà coi như cứt địa, thằng chậm của ông đẹp trai nhất cái xứ này, không ai bị được, ai mà dám coi con như cứt ỉa, chỉ ông cụ coi coi coi nào. Nó cười hì hì, lấy muỗng khuấy ly trẻ lên rồi múc ăn một cái hết sạch. Xong nhấc đế xích xích lại gần bà cụ, nghiêng cái mặt mũ mỉm lên nhìn bà, hỏi như người lớn. Chuyện hôm con nhờ, nay sao rồi bà cụ? Hôm nay bà muốn gặp cô Trinh làm chi ha? Bà cụ nghiêm nét mặt lại nhìn cô Trinh. Bà đã gặp cha của kích rồi. Thằng này coi bộ công ngán đứa con làm chủ tịch của nó lắm, nên lắc đầu ngồi nguội nói chuyện của thằng đó nó không dám sen vô. Mà cũng phải con à, thằng ba nó cầm cố muốn hết đất hương hỏa, Đến chừng thằng kích bồng đứa con về Mới chuộc lại rồi mua thêm Có thằng cháu nội đích tôn Cũng không chịu nuôi Lại đưa cho bà ngoại nó Viện lý do là mẹ nó mất để ngoại nuôi hù hỷ Nói chung Vợ thằng ba là đứa thượng đội hạ đạp Giờ có thằng con là chủ tịch huyện Nên tối ngày Mặt rất hất lên trời Có coi ai ra gì Mà nghe nói cô Trinh này giỏi giang Ngày mai khéo bỏ đồ cho các sốp thời trang ngoài chợ Có nhà riêng Có mẹ Việt Kiều Nên con mắt nó híp lại Nó không dành cho con nó thì thôi Chứ ở đó mà nhường với ai Nói vài câu Bà thấy lòi ra là trọng phú khinh bần Nên phát ghét mà về Thằng chồng thì nề bà Nhưng sợ bờ một phép Nên có ra ý kiến ý cò gì Chuyện này phải để cha con đào Nhúng tay vào mới xong Mà muốn thằng hai nhúng tay vô Thì bà phải biết lập trường của cháu Trinh như thế nào Cháu một lòng muốn trung thân với thằng hậu Hay là đang lựa chọn cho mình chỗ tốt nhất? Cô Trinh trả đời ngay không do dự một giây. Còn quyết định chọn cha con của anh hậu. giàu cho ai có giàu sang phú quý hơn anh, con cũng sẽ quyết không thay lòng. Ông bà cụ ngạc nhiên, nhưng thích thú khi nghe cô khẳng định như vậy. Ông cụ gật đầu ni lịa. Nghe xong, ông rất xem trọng con. Thật ra điều kiện của thằng Kích cái gì cũng hơn thằng hậu cả, nhưng nhân cách con người thì phải xem xét lại. Thằng hậu không có gì nổi bật nhưng không phải là đứa hèn kém. Nó có thủy có trung, có tình có nghĩa nên vợ dù đã mất vẫn nở với mẹ vợ suốt sáu bảy năm liền. Cho đến khi giọt nước làm tràn ly không còn cách nào thay đổi được nên mới quyết định dắt con đi. Vì sao mà ông bà không cân thiệp chứ? Vì sao mà ông ngoại sắp nhỏ cũng biết truyền mà cũng làm thinh? Vì có ra đi như vậy sẽ tốt cho cha con nó hơn là ở lại chịu cảnh dân mâm sán chén của bà ngoại. Ông biết hai đứa con cũng trách ông ngoại con vô tâm với mẹ của con. Đó là vì hai đứa không hiểu, chưa tính của bà ngoại con, bà có thể dễ dàng bị người ta trà đạp à? Ông bà chưa bao giờ nói với hai đứa một lần nào với ông ngoại của con. Nhưng hôm nay, Thủy đã lớn rồi, đã biết suy xét và phán đoán, nếu nhân tiện có cô Trinh, mà hai con đã chọn là mẹ của mình, ông sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho mấy đứa nghe. Rồi mặc cho chị em tôi có chịu lắng nghe hay không? Ông cụ tứ vẫn chậm chậm đều đều kết lời, tôi chẳng đặng đừng, mà phải đành lắng nghe mà thôi. Chuyện là như thế này. Ông ngoại và bà ngoại không có mối tình. Lúc đó mới giải phóng xong, gia đình ông ngoại bị đánh tư bản, trắng tay từ thành phố chạy về quê. Mẹ của ông ngoại buôn bán tảo tần nuôi cả nhà, trong đó có bà má chồng đã lớn tuổi mà hết sức khó khăn. Cha của ông ngoại, thì là một doanh nghiệp thất thời nên buồn chán chẳng muốn làm gì. Và khi làm ăn được, họ có mua nhiều đất đổ quy cho bà nội của ông ngoại đứng tên. Nhưng khi trắng tay trở về, bà mẹ chồng lại chia đều cho các con của bà. Bà đã có ba người con, không cùng cha với nhau. Chỉ có cha của ông ngoại là con trai, nhưng bây giờ ông đã thất thế. Nên mà nói sao, đành nghe vậy. Mẹ của ông ngoại hờn vì tài sản đất cát là do chính bà bỏ tiền ra mua, Thì có gì phải chia đều cho con của bà ấy Khi chẳng phải cùng họ với nhau Bà tự ái Mà chồng lại ngày đêm chỉ triết Vì sự thất bại của vợ chồng bà Nhưng có phải do bà ăn xài hoang phí đâu Bà bắt đầu lên xuống Từ nhà mình đến nhà cha mẹ ruột Để kiếm tiền nuôi con Cuối cùng Lâm Bạch Nan Y là ông thư Cổ tử cung và qua đời Năm 49 tuổi Để lại cho chồng chín đứa con thơ Đứa lớn nhất là ông ngoại Lúc đó mới 24 tuổi Cùng tuổi với bà Cụ Tứ, là em ruột của mẹ ông ngoại, nên ông gọi bằng bà gì? Bà Cụ Tứ là em gái út của bà hai, mẹ ông ngoại. Sau khi mẹ chết, nhà đâm ra túng quẫn nhất xóm đó, vì cha của ông ngoại chỉ biết chăm sóc ruộng đất, trồng cây nuôi thỏ chơi thôi, chứ không làm ra kinh tế được. Những đứa con của bà hai, đều nghỉ học, chỉ còn thằng út, vì tất cả các anh chị em phải lao vào đời, tìm miếng cơm manh áo. Người đi mua bán thuốc rồng, Người chạy đạp xích lô, đứa nhỏ hơn thì bán cà rem, bán vé số. Chỉ có hai đứa con gái, ăn không ngồi rồi, dù họ rất muốn đi làm, nhưng ông hai nhất định không cho con mình đi làm thuê làm mướn cho ai. Nhà nghèo đến mức không có cháo mà ăn, phải sắt chuối cây làm gỏi chấm nước mắm ăn đột. Thỉnh thoảng chị em ruột của bà hai đến tăng cường một số thực phẩm, nhưng trong thời điểm mới vừa giải phóng xong, nhà nước còn bao cấp, cho nên ai cũng nghèo rất mồng tơi. Có lòng nhưng không có sức. Ông ngoại lúc đó đã 24 tuổi, là con trai lớn trong nhà, nhìn thấy cảnh này thì đau lòng quạn thắt, nhưng chẳng biết cứu vãn bằng cách nào. Lúc mẹ ông bệnh, nhà bên ngoài ông cũng nghèo, nhưng các cậu các dì đã chung tài lo thuốc thang cho bà, đến khi bà mất cũng chính họ lo hàng dương trôn cất. Lập trường và chính kiến của ông khác hẳn cha mình, nhưng là con có hiếu, nên ông chỉ nghe theo lời cha, chứ chưa bao giờ dám một lần phản ứng. Ông nghĩ, mình còn phải làm gương cho các em nữa. Là trai, đang lớn, tất nhiên sinh lý cũng phát triển bình thường. Ông dù chưa yêu ai, nhưng chưa dám có mối tình, vì biết hoàn cảnh nhà mình không thể nuôi nổi thêm một người vợ. Nhưng bà ngoại tôi thì cứ liên tục quyến rũ. Bà nói chỉ cần có một đứa con để án nổi tuổi già, chứ không bắt ông chịu trách nhiệm. Là con trai, hừng hực dục tình, nên ông sập bẫy của bà chỉ một lần duy nhất. Nhưng đã để lại giọt máu, đó là mẹ tôi. Sau khi biết mình có thai rồi, bà ngoại lại ép ông phải cưới, chấp nhận sống nghèo khổ với ông. Bà ngoại vốn yếu đuối, một mình ông lo toàn không xong, sao lại gồng gánh thêm người đàn bà mang thai chứ? Nên dưới áp lực của bà ngoại, cộng với đồng bốn buôn bán của ông, vì lo cho cái ăn của cả nhà đã bị thâm hụt, sớm muộn gì nợ cũng sẽ kéo đến đòi, nên ông đành lén bò nhà ra đi, khi trời chưa kịp sáng. Từ dưới quê, ông đạp xe lên thành phố với hai bộ đồ và vài trăm ngàn vì số tiền còn lại ông đã mua gạo đồ đầy khạp cho cha và các em mình rồi. Rồi ông một thân một mình nơi xứ lạ quê người. Mặc dù trước đây, ông sinh ra và lớn lên ở đây nhưng đó là chuyện đã xa rồi đã chìm vào ký ức của một cậu công tử, con nhà tư bản. Còn lại đây là một cậu thanh niên nghèo kiết xác với đôi bàn tay trắng trốn chạy một mối tình và số nợ ít ỏi. Ông đã sống ra sao cho đến giờ này? Một mình lên thành phố không người quen biết cũng có vài bà con với cha mình nhưng ông ngoại thừa hiểu những người đó chỉ có cái miệng bonobala đại bôi chứ chẳng ai mở lòng giúp ai bao giờ nhất là với những người rơi vào hoàn cảnh bần cùng như gia đình ông hiện giờ nên ông thả lay lắt đầu đường xó chợ, chứ không hề đến nhà ai nhờ vả Tài sản ông mang theo là chiếc xe đạp cùi ông ăn cơn bình dân để đường Phạm Hữu Lão để cơm trắng với mấy con cá kẻo kho. Sao cũng được, miễn no bụng sống qua ngày, có khi là vài ổ bánh mì khô, tối ta túc ở thêm bệnh viện Sài Gòn nơi trung tâm thành phố. Rồi ông dần phát hiện ra, một dãy xe du lịch đậu ở lòng đường Lê Lợi. Có những cò mua bán xăng hay tới nuôi để mua mỗi xe chừng 10 lít xăng, tài xế lén nút ra bán qua mặt chủ. Bình thường mỗi ngày họ tiêu thụ hàng gian mấy trăm lít xăng, đem đến giao cho những chỗ bán xăng lẻ. Bản năng kiếm sống thúc giục ông nhanh chóng làm quen với họ và trực tiếp lấy xăng của họ rồi tự đi tìm mối bán cho riêng mình. Ví dụ xăng ở trạm giá mỗi lít là 10.000 ngàn, tài xe hút giá bán chỉ phân nửa giá mua là 5.000 ngàn, ông lấy lại của họ là 6.000 ngàn rồi đi giao cho mối lẻ 8.000 ngàn một lít. Họ bán cho xe hết xăng dọc đường, mỗi lít 12.000 ngàn, vậy là mỗi lít ông lời được 2.000 ngàn. Ngày bán vài chục lít cũng đủ tiền cơm 3 bữa nhưng vẫn chưa muốn nổi cái phòng trọ để ở giống người. Rồi nghề dạy nghề, ông quen mặt nên mua được trực tiếp của tài xế, sau đó đi tìm những nơi xa cây xăng mà xe qua lại nhiều, bỏ mối mỗi lít kiếm lời 4-5 ngàn. Trong vòng 2 tháng, ông đã có bạn và thuê phòng ở ghép với bạn mình. Đó cũng chỉ là chỗ tắm gọi nghỉ ngơi, chứ vẫn cơm đường cháo chợ. Có rồi ra bao nhiêu thì ông gửi về cho nhà mình bấy nhiêu. Trong các anh em, ông chỉ tin tưởng bà Tư, nên trước khi đi, ông đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe, bà kêu bà ở lại, phải lo lắng cho cha và chăm sóc đàn em còn nhỏ dại. Tiền làm được ông gửi về bưu điện cho bà nhận để chi tiêu trong nhà, còn cha ông, sau khi hai tin ông bỏ trốn vì nợ và vì bà ngoại tôi đang mang thai bỏ cưới nên rất bực mình, mỗi khi ai nhắc tới tiền ông, ông tuyên bố vững như đồng là sẽ không bao giờ chấp nhận giọt máu này và trong những ngày ông còn sống, bà ngoại đừng hòng bước vô nhà một bước. Lúc xưa cha của ông ngoại là nhà doanh nghiệp, Bây giờ tàn rụi rồi mà ông vẫn không chấp nhận sự thật, cứ luôn tin có ngày mình sẽ đông sơn tái khởi. Trong khi túi không có một xu, cơm còn chẳng đủ ăn mà cứ mơ chuyện làm giàu, ông khinh thường người nghèo mà quên rằng mình nghèo nhất ở địa phương này. Nhưng sau khi biết ông ngoại thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cứu đói, thì ông không còn ghét bỏ ông ngoại nữa mà lại mơ ước chuyện khác. Ngoại ngoài việc gửi tiền về cho bà Tư, Thì rất ít khi liên lạc về nhà Ông đang trốn chạy nợ tiền Nợ tình mà Ngoài hàng ngày đạp xe Kiếm chỗ tiêu thụ xăng lậu Bắt đầu mơ tưởng đến chuyện đổi đời Không thể nào sống bất bên nghèo cổ như vậy mãi được Trước sau gì cũng sẽ bị chủ xe Phát hiện báo công an Và sẽ ăn cơm tù thì còn gì là tương lai nữa Mà muốn đổi đời thì phải có chút dựa Về kinh tế Nhưng bây giờ quý nhân đó biết tìm đâu ra Ông đã tuyên thệ trong lòng Là trong lúc nguy nan như thế này, nếu như có ai hướng dẫn ông, giúp ông trở thành một người làm ăn chân chính, có điều kiện tạo dựng một gia đình hạnh phúc, có điều kiện lo lắng cho cha già và đàn em thơ dạy, thì ân nghĩa ấy, ông sẽ mang cả đời, quyết không bao giờ phản bội. Một năm không liên lạc về nhà, ông cũng không biết bà nội mình đã mất, Này là cháu đích tôn mà không về được để tiến bà lần cuối, nhưng sau đó biết tin, ông cũng không ân hận, vì chính mắt ông thấy. Chính tại ông nghe, bà nội đã đối xử với mẹ ông như thế nào trong thời gian mẹ ông mắc bệnh nan y cho đến chết. Tuy không dám lên tiếng minh vực mẹ mình, nhưng trong lòng ông rất bất nhẫn. Bà nội không thấy mẹ ông, đã hết sức cố gắng cải thiện cuộc sống cho cả nhà đó sao? Lúc ấy mẹ tôi cũng đã ra đời rồi, bà cụ tứ cũng được ông cụ cưới về làm hàng xóm với bà ngoại. Bà cụ thì biết rõ quan hệ của mẹ tôi với ông, nên dù không công khai nhìn nhận, nhưng bà luôn xem mẹ tôi như cháu ruột và sau đó là chị em chúng tôi. Rồi ông ngoại gặp người vợ hiện giờ của ông trong một dịp tình cờ. Đó cũng là quý nhân mà ông hằng mong đợi. Trong khoảng thời gian lang bạc giang hồ của mình, ông rất nhiều lần qua lại sạp vải của bà. Bà có cái sạp ngay trung tâm chợ huyện bán vải và quần áo may sẵn với nhiều hình thức, trả tiền mặt, trả góp và trả vào cuối tháng. Bà không đẹp lắm, nhưng là con nhà giàu từ trang trứng, nên rất trắng trẻo và sang trọng. Ông ngoại nghe dân chợ đồn rằng Bà vừa mới đi núi Châu Đốc để xin bà Chúa xứ cho bà một tấm chồng. Nếu tâm nguyện được thành, thì sau đám cưới sẽ cùng chồng trở lại tạ lễ và đền ơn. Ông ngoại điều tra ra, thì ra bà lớn hơn ông đến 6 tuổi. Nhưng một thanh niên lăn lộn giang hồ và một thiếu nữ ẩn mình trong nhà mát thì khoảng cách 6 tuổi đã biến mất ở vẻ ngoài ngoại hình rồi. Vậy là ông lân la tìm cách chinh phục bà. Đây là lần đầu tiên ông cô gái. Mặc dù lòng đầy quyết tâm nhưng dù sao cũng quá mới mẻ, nên bà nhìn ra ông chưa có mối tình đầu. Bà ở một mình, cha và các anh chị em ở kề bên, mỗi người sở hữu một căn nhà mặt tiền trợ. Bà có hai bà chị ruột làm dược sĩ, có quầy thuốc tư nhân, bà và đứa em trai thì bán vải, kinh tế của ai cũng ổn định nếu không nói là giàu có nhất chợ này. Hơn nửa năm, thì ông ngoại cưa đổ bà, và bà buộc ông phải thề thật độc là ngoài bà ra. Ông hiện giờ không dây dưa với người con gái nào. Tất nhiên là ông thề, vì điều đó là sự thật mà. Ông thề rằng bà là mối tình đầu tiên của ông. Trước bà, ông chưa một lần rung động với ai. Nếu nói sai, thì khi nhắm mắt, ông sẽ không còn con đưa tiễn. Điều này ông cũng không nói sai. Trước khi cưới nhau, ông đã trăng trải hết số nợ đất thiếu dưới quê. Mà cho đến lúc ấy, ông mới biết, nó quá ít, đến độ chưa một ai tới nhà gây khó khăn cho ông. Xong rồi ông mới đưa bà về quê gặp cha và các em. Nhà ông lúc đó đã quá xuống cấp rồi, mưa lớn là rột nhiều chỗ và lết thao hứng, vì đâu có tiền mà mua lá lợp lại. Cha ông nhìn qua là biết bà con nhà giàu nên ân cần niềm nở. Bà mới bỏ tiền ra cho cha ông cất lại cái nhà khác trên nền cũ nhưng cũng chỉ là nền đất bà lợp lá mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Ông kêu em mình qua chờ bà cụ tứ đến nhà cha ông. Đương nhiên ông không dám độ diện vì sợ bà ngoại phá hỏng tương lai của mình. Và ông đã thành công, thuận lợi cưới vợ giàu. Bà vợ của ông rất tốt với gia đình bên chồng. sau đó đã đem tất cả lên thành phố, mua cho họ minh đất khá rộng và cất căn nhà khá lớn để mọi người cùng ở và bà cũng tạo điều kiện cho họ có việc làm nuôi sống bản thân. Cha của ông ngoại vui mừng không kể xiết vì chuyện đông sơn tái khởi đã có thể thực hiện rồi nhưng cũng phải có người ở lại trong qua đất đai và mộ mà ông bà. Vậy là ông cưới vợ cho ông ba, người gần nhà bà ngoại, rồi giao nhà cửa cho họ. Tất cả gia đình đều trở lại thành phố, chỉ có ông ba vẫn phải ở lại quê nhà. Nhưng đây cũng là do ông cam tâm tình nguyện. Cuộc sống của ông ngoại ổn định rồi, ông mới bắt đầu hỏi bà cụ về mẹ tôi. Bà nói mẹ tôi giống y chang như ông, từ ánh mắt lúc nào cũng cần trương cho đến nụ cười mê hoặc đối phương. Mẹ Đào cực kỳ dễ thương theo lời miêu tả của bà cụ, đã khơi dậy trong ông tình cốt nhục mà ông cố tình quên lãng, xem như đó là sai lầm thời trai trẻ mà thôi. Sau đó qua ông bà cụ tứ, mẹ tôi đã gặp được cha mình. Lần đầu gặp mặt ông chỉ biết ôm hôn mẹ tôi và nước mắt chảy ướt cả đôi má mũi mĩn ngây thơ của mẹ. Sau đó bà vợ mua và cho ông quản lý điều hành một đội xe chở khách du lịch khắp nơi trong nước, gồm bốn chiếc, ông và các em ông lái, vậy là ông có thể đi khắp mọi nơi một cách đường đường chính chính. Gia đình ruột của ông vì thế cũng có thêm thu nhập nuôi cho ông hút ăn học đàng hoàng. Bà dù không hề nhắc nhở hay gặp lại bà ngoại lần nào, nhưng hễ mỗi lần có dịp đưa khách về quê, dù cách nhà gần 30 km, ông vẫn tranh thủ trong thời gian chở khách chạy về thăm mẹ tôi. Bao giờ cũng là bà cụ tứ và mẹ đi cùng, ông cho tiền mẹ, mua cho mẹ từ cái cặp sách, sách vở đến đôi bông, sợi dây chuyền vàng 18k, tuy không bao nhiêu. Nhưng ông rất vui vì tự tay mua sắm cho con bà mẹ tôi cũng rất hài lòng. Ông dặn mẹ đừng dí dố chuyện gặp cha, sợ bà ba biết sẽ em mét lại với bà hai là vợ ông, thì ông không còn điều kiện để giúp đỡ mẹ nữa. Sau đó học về lớp 9, mẹ tôi lên thành phố làm công nhân trong một nhà hàng lớn mà bà chủ là người quen biết dưới quê. Ở thành phố thì mẹ lại gặp cha mình thường xuyên hơn, tình cảm cho con ngày một gắn bó. Điều này cho đến bây giờ thì sau khi nghe bà ngoại xác nhận, tôi mới biết mình đã trách lầm ông ngoại. thì ra ông đã nhận con gái mình từ lâu và luôn bù đắp cho mẹ tôi rất nhiều. rồi mẹ tôi có chồng, ông không về dự đám nhưng đã gửi cho bà ngoại một số tiền lớn để tổ chức đám cưới cho mẹ. sau đám cưới một tháng, ông điện thoại cho bà cụ kêu cha mẹ tôi ra điểm hẹn gặp ông vì ông có chuyến đưa khách về quê. lần này ông cho tiền cha mẹ tôi mua chiếc xe honda, sau đó cha tôi đã đổi thành chiếc xe hiện giờ. khi chị em tôi có mặt trên đời rồi. Có một lần ông về, chờ ba mẹ con tôi và bà cụ đi chơi, đi suốt cả buổi sáng. Sau này ký ức tôi không ghi lại chuyện này, nhưng ấn tượng khi lần đầu ngồi trên xe du lịch, tôi vẫn còn nhớ mãi. Đúng như thằng chậm đoán, mặc dù không gặp lại bà ngoại, nhưng thông qua bà cụ và mẹ tôi, ông bắt bà tuyệt đối giữ bí mật về chuyện ông thường xuyên gặp gỡ và cho tiền mẹ. Bởi vì con người ta vốn dĩ có bản tính ganh ghét nhau, bà ba là người cùng xóm với ngoại biết bà ngoại sống nhẫn nhern vào tiền trợ cấp của ông, rồi buột miệng nói lại với chị em bạn dâu để định hót lấy lòng, thì bà vợ của ông sẽ rút lại hết tài sản của mình, đẩy anh em của ông vào cảnh thất nghiệp trên đất Sài Gòn, thì còn khổ hơn là dưới quê gấp bạn lần. Vợ ông từng tuyên bố, bà sẵn sàng giúp đỡ bên chồng, nhưng nếu ai có lòng gian trá thì bắt cơm họ đang ăn, bà cũng giật xuống để hất đi. Điều này thì ông tin, cho nên mặc dù rất thương đứa con ngoài giá thú của mình. Nhưng ông cũng kính trọng và kiên rè người vợ Tào Khang đã bao bọc cả nhà ông từ cảnh cơ hàn có một không hai đến bây giờ đầy đủ cơm ăn áo mặc có nhà lại hàng ngày chạy trên chiếc xe du lịch do chính bà bỏ tiền ra mua. Nhất là hiện đã sinh cho ông hai đứa con, một trai, một gái, cũng bởi vì điều kiện sống của hai đứa con chính thức của ông quá đầy đủ, quá tượng lưu, khiến ông luôn cảm thấy nợ mẹ tôi quá nhiều. Rồi cha ông bị ung thư gan Cả gia đình ông quáng quảng lo cho cha Nhưng căn bệnh ca quái ác Một lần nữa cướp đi sinh mệnh của cha ông Ở tuổi 72 Ông điện về bà cụ kêu mẹ tôi qua phụ ông bà ba Chuẩn bị nhà cửa để ông đưa liên cứu về quê An táng cạnh mộ mẹ ông Đây là lần đầu tiên Ông có ý định công khai quan hệ với mẹ tôi Bà ngoại vui mừng nên cũng đến phụ Mặc dù bà cụ tứ hết sức can ngăn Khi nghe bà ngoại cũng đến và có vẻ như muốn chủ trì buổi chôn cất, nên ông đùng đùng nổi giận, kêu bà cụ đưa điện thoại cho bà ngoại để mắng nhức xối xả rồi đuổi hai mẹ con về. Bởi vì lần này chính vợ của ông đã bỏ tiền ra để lo cho cha từ lúc nằm bệnh viện tới lúc làm đám tang ở nhà, cho đến khi đưa quan tài về quê mà không chấp điếu người ngoài một xu. Bà cũng theo ông về chịu tang cha chồng suốt vì chồng bà là con trai đích tôn. Sau trận đó rồi, ông ngoài lại điện thoại cho bà cụ kêu mẹ tôi lại nghe. Ông giải thích cho mẹ tôi hiểu vì sao ông lại như vậy. Mẹ tôi chỉ khóc mà không nói gì, kể cả không ngoán trách ông đã bạc béo với mẹ mình. Ông nói, vốn gì ông không có chút tình cảm nào với bà ngoại ngay cả khi ân ái với bà. Bây giờ có mẹ rồi thì ông chỉ biết mẹ mà thôi, mặc cho ai sinh ra. Tất nhiên ông cũng đã để cho ngoại không phải chịu cảnh đói nghèo nên mới luôn tìm cách giúp đỡ cho mẹ tôi. Nhưng sau cái chết của cha ông, vợ ông lại bắt đầu lo lắng sợ sệt khi cha mẹ ông đều qua đời do bệnh ung thư. Gây gớm hơn, người em trai thứ sáu của ông lại cũng bị bệnh ung thư phổi khi phát hiện đã là vào thời kỳ cuối. Vậy là chưa đầy ba tháng sau cái chết của cha, gia đình ông lại vĩnh viễn mất thêm một người nữa vì căn bệnh ca quái ác. Bà vợ ông co rúng người lại, lo lắng bệnh ung thư bị di truyền cho cả nhà ông. Bà nghĩ rằng vi trùng ung thư đã có mặt trong tế bào của mỗi một người anh em ruột thịt của ông rồi, nên bà bắt đầu thu lại, không cho ông đi lái xe nữa, mà suốt ngày quanh quần với bà cùng với các sạp vải. Xe để cho người ta thuê Từ đó ông không còn thoải mái ra đường Cũng như không còn tiền riêng nhiều như trước nữa Đúng vào thời điểm đó Thì mẹ tôi ngã bệnh Mẹ tôi bị ung thư vòm họng mà không biết Cứ nghĩ là biếu cổ đơn thuần Sau đó thấy khó ăn uống Sức khỏe giảm dần mới đi bệnh viện trợ dẫy khám Bác sĩ ở đó nghi ngờ vòm họng có vấn đề Nên chuyển qua ông biếu Sau đó các bác sĩ đòi mổ Để lấy tế bào sinh thiết Mẹ sợ dao kéo nên âm thầm lén trốn về nhà Về nhà, cứ khó nuốt là mẹ khạc ra, thì toàn là đờm máu tanh hôi. Mới đi qua xã khác, cách nhà 12 số để cho lăng băm, đặt đống bơm vào cuốn họng hút đờm. Song song với được hút đờm, bà đi gặp một trung niên khoảng 40. Mà ở đó người ta nói tên này có một ông cụ 101 tuổi nhập xác hốt thuốc nam như thần, bệnh gì cũng chỉ được hết. Vậy là ông cụ 101 tuổi ngắm nghế mẹ tôi, rồi cười gần. vậy con mà không gặp ông là chết chắc ban đầu mày tôi tự chạy xe đi hút đàm và hút thuốc, sau cha tôi phải chở đi. vài tháng sau là không thể đi được nữa. ông ngoại nghe tin điện thoại gầm gừ với bà cụ, nó thiếu hiểu biết như vậy, sao gì không khuyên bảo nó? phải đi bệnh viện xét nghiệm coi mắc bệnh gì rồi muốn đông y hay tây y cũng phải vào bệnh viện mà trị. ai lại nghe lời lang băm hút trích tùng luôn, rồi tin vào ma quỷ thánh thần? gì kêu nó tốc hành đi nhập viện cho tôi nghe không? bây giờ tôi không có tiền mà đi thăm nó được, nhưng tôi sẽ kêu em tôi gửi về cho nó nhập viện. Dì nói với con gái mẹ của nó, làm ơn lo cho con tôi dùm. Nó có bể nào, bà không hiên với tôi đâu. Bà cụ nói lại cho mẹ tôi và bà ngoại nghe. Giữa ông gửi về cho mẹ rút tiền lớn để mẹ tôi nhập viện điều trị. Khi bà cụ cho ông hay là mẹ tôi bị ung thư vòm họng, ông nghẹn ngào khóc nấc lên. Lại ung thư nữa. Trời ơi, đầu bà khóc đầu xanh rồi. Trong thời gian mẹ tôi nằm viện đợt đầu, nghe bà cụ nói mẹ muốn gặp cha mình lần cuối. Ông đã bàn với vợ là mỗi sáng mỗi chiều ông đều phải đạp xe đạp từ nhà qua nhà cha ông để trước là tập thể dục sau là đốt nhang bàn thờ cha cho ấm cúng. Bà vui vẻ đồng ý và mua ngay cho ông chiếc xe đạp loại đắt tiền. Lúc này ông cũng đã có con dâu rồi ông định là sẽ tranh thủ trong thời gian đi tập thể dục đến thăm mẹ tôi. Nhưng có lẽ số trời đã định. Số ra của ông cũng bị bệnh ung thư đang nằm bệnh viện ung biếu mà bà thì không cho ông đi thăm. Nếu như có người bắt gặp ông ở bệnh viện Thì nói sao với bà bây giờ? Khi ông xui bị bác sĩ cho về Ông phải đi đám tang hết mấy ngày Vì con dâu quê tận Quảng Bình Trở về là đã định đi thăm mẹ tôi Nhưng cha chồng của chị vợ ông Lại bị bệnh ca Vợ chồng ông cũng không đến thăm mà chỉ gửi quà Chỗ xui ra xa xôi Ít người quen biết Ông còn ngại Thì cha chồng của chị vợ ông mà cả chợ đều biết Và đến bệnh viện thăm Thì ông làm sao dám đi Lại nghe bà nói là Mặc dù ông nằm phòng dịch vụ được chăm sóc yêu đãi Nhưng bệnh viện quá tải, khu dịch vụ mỗi phòng trước đây, chỉ có một người nằm, bây giờ có đến ba bệnh nhân. Vậy là khu bệnh thường không đủ giường cho người bệnh, họ phải nằm dưới đất và người nuôi bệnh cũng tràn ra ngủ ngoài hành lang. Mùi của bệnh viện, mùi của chết chóc bay tỏa ra ngoài. Ngày trong lúc đó mẹ tôi được xuất viện về nhà, tóc dụng hết vì hóa trị. thanh chậm sợ sệt nhìn mẹ nó, nhưng vẫn để bà ôm vào lòng. Bà khóc bao nhiêu, nó khóc bấy nhiêu. Lúc đó tôi nghe mẹ nói với bà cụ. Cha còn thật vô tình, trước lúc chết cũng không gặp được cha một lần. Câu nói ấy, và những giọt nước mắt của mẹ tôi lúc ấy cứ sâu vào trái tim non nớt của tôi, làm nó vĩnh viễn bị thương thật. Khi mẹ tôi trở lại bệnh viện, rồi về bằng xe hồng thập tự sau hai tháng nằm viện, thở oxy tới nhà thì mất. Bà cụ vừa khóc vừa điện thoại trời ông ngoại, mới hay rằng ông đang nuôi vợ bị mổ u sơ. Ông ngoại dù đã đoán trước kết cuộc, nhưng khi hai tin như xét đánh ngang tay, ông là người đi. Và hôm sau ông bảy em ruột của ông mang tiền về đưa cho bà ngoại, lo đám tang, và làm mộ cho mẹ tôi. Không biết ông đã cho bao nhiêu, mà xong đám rồi tôi đã thấy ngoại sống phần phơ, không lo lắng gì về tiền bạc, cũng không trách móc ông nửa lời. Sau đó ông có về quê nhiều lần trong năm để dỗ cúng và thăm mộ cha mẹ và em trai. Bà cụ nói lần nào cũng muốn gặp chị em tôi, nhưng bà biết tôi chưa tha thứ cho ông. Kể xong câu chuyện với ông ngoại, ông cụ nhìn chị em tôi, Còn bà cụ thì nức mắt rằn rụa ông nói. Ông đã kể hết tất cả uẩn khúc của ông ngoại con rồi. Tha thứ cho ngoại hay không, là chuyện của chị em con. Nhưng con phải biết là không gặp được mẹ con lần cuối. Nỗi ân hận này, cứ ám mải ngoại con không quê. Bây giờ còn lại hai đứa cháu ngoại, nếu có thể làm được gì cho con, ông nghĩ ngoại con sẽ sẵn sàng. Chậm nghe xong chớp chớp mắt, nắm lấy tay áo tôi, giật nhẹ nhẹ. Ông ngoại cũng tội nghiệp quá mà chị, Thôi. Đừng giận ngoài nước nghe chị.